Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em sẽ không giấu giếm. Lều đạo nằm thầm sâu có lường nhìn cô, khỏe môi nhếch lên một nụ cười àm đạm. Anh có gì muốn hỏi chứ? Anh tin tưởng em, cũng tin tưởng Lập Khải. Mắt thấy Tài nghe hai người ở cùng nhau ôm ấp thân mật, anh lại còn nói là tin tưởng bọn họ ư Người này tại sao lại tốt bụng quá mức như vậy? Tốt tới mức dường như là có một chút giả Anh tại sao lại muốn tin tưởng bọn em chứ? Anh làm cho cô cảm thấy tự ti mặc cảm Cũng làm cho cô tức giận Ai cũng đều thấy được Em cùng với anh ta lắng phén Chẳng lẽ anh không nhìn ra sao Anh còn tin tưởng bọn em làm sao được Anh nên tin tưởng vào hai mắt của mình mới đúng Thành thật khai báo với anh Bọn em qua lại với nhau cũng đã được một năm rồi Trong lúc tức giận Cô cũng không thèm để ý tới hình tượng nữa Lời nói khó nghe cũng không ngừng được thoát ra Vậy thì sao chứ Bọn em đã chia tay rồi có đúng hay không? Anh mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mặt cũng không đổi sắc. Anh biết ư? Cô ngạc nhiên, chuyện hai người chia tay đơn giản chỉ có hai người bọn họ biết được. Bằng không em cũng sẽ không cùng anh trở về phòng, mà sẽ ở bên cạnh lậm khải. Trên mặt anh hiện lên một nụ cười hiểu biết. Ít nhất, anh cũng nên trách em đã lừa gạt anh, không cho anh biết chuyện này chứ. Cô thật hy vọng anh sẽ lớn tiếng trách mắng mình. Như vậy thì cô có thể giảm bớt được phần nào cảm giác tội lỗi. Anh làm sao lại phải trách em chứ? Cố tình anh lại không cho cô như ý. Tại sao lại không? Vỗ kết cười lạnh rồi tìm từ ngữ sắc bén nói. Em cùng bạn tốt của anh vụng trộm sau lưng anh. Chẳng lẽ anh không có cảm giác bị phản bội hay sao? Cô chỉ muốn tháo chiếc áo khoác thanh nhân của anh để anh nổi báo với mình vài câu. Vậy cũng không phải là chuyện đã qua rồi sao? Anh không mắc mưu nói tiếp. Ở trên thế giới này, có ai lại không có quá khứ chứ? Không, chuyện không chỉ là quá khứ. Cô nắm chặt bàn tay rồi thét lên. Để bây giờ em vẫn còn thích anh ấy, còn yêu anh ấy, anh có biết không? Cho nên, Lê Đạo Nam vẫn vững đen bay như núi Thái Sơn nói lại. Cho nên, cho nên là... Không nghĩ tới bày tỏ mãnh liệt như thế, mà đối phương vẫn không có một chút cử động. Cô như một quả bóng cao su gì hơi mềm nhũn Em rất xin lỗi Cô bất lực cúi đầu Em không tiếp tục quan hệ của chúng ta được nữa Hy vọng anh đừng quá khổ sở có được hay không Nếu như còn yêu cậu ấy Vậy thì tại sao lại lựa chọn chia tay Đối với tình cảnh của bản thân Lều Đạo Nam không đề cập tới một chữ Giống như đối với chuyện của người khác còn quan tâm hơn Bởi vì anh ấy không muốn bương tha rừng rậm Cô cười khổ nói Anh phải hiểu rõ anh ấy hơn ai hết chứ? Cũng đúng. Anh đương nhiên là hiểu rõ người anh em tốt của mình. Muốn bao nhiêu trang hoa thì có bấy nhiêu lăng nhăng. Nhưng mà anh cũng không quên bộ dáng sợ hãi nóng lòng và ánh mắt mắt mắt đau khổ chia liệt của tên kia. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ gặp qua nhân lập khải đối với một cô gái nghiêm túc như vậy. Đây chính là lần đầu tiên. Thật ra thì Lưu Đạo Nam vỗ phố bà vai của cô đang định mở miệng an ủi Nhưng vào lúc này qua khe cửa khép hờ, đột nhiên thoáng qua một bóng đen vô cùng khả nghi. Đó là... lều Đạo Nam giết mắt lạnh rồi tự so xét mọi khả năng. Có lẽ... Anh đã qua khe cửa, rồi ánh mắt lé ra xào trá, trước này tư chừng có. Chuyện đã qua. Anh cũng không muốn truy cứu nữa. Anh chỉ quan tâm tới tương lai của chúng ta. Anh cao giọng hơi đề cao âm lực. Không cần nói tới chuyện trước kia. Để chúng ta bắt đầu một lần nữa có được không em? Nhưng mà... Cô không muốn bắt đầu một lần nữa. Trong lòng cô còn có nhân lọc khải, Cô làm sao có thể cùng anh bước tiếp. Ở cùng anh thì trong lòng cô tràn ngập tội lỗi. Hôm nay anh thiếu chút nữa đã mất đi em. Mới biết em rất quan trọng với anh. Muốn anh chân chính có được em. Không muốn em xa rời anh thêm một chút nào nữa. Hai tay của anh đặt ở trên bờ vai mềm mại của cô. Bộ dáng thâm tình rồi cần thiết. Những lời cầu hôn này của anh có được hay không Để cho chúng ta vĩnh viễn, viễn ở bên nhau Cái gì Anh cầu hôn cô ư Có lầm hay không thế Cô không phải nói nói với anh là cô không yêu anh Cô yêu là anh em kết nghĩa của anh hay sao Người này là có phải là có vấn đề tâm lý hay không Lại muốn cưới một người không hề yêu anh Về làm vợ ư Này anh đợi đã Lời con chưa dứt Anh đã lấn người về phía cô Rồi đè cô xuất chiến niệm mềm mại anh tới thật anh biết lâu như vậy tới nay đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện